Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net Ở bộ đồ của mình ra, nhìn những vết bầm còn in hẳn dấu móng tay trên khuôn ngực của cô hát thì bất chợt cô khóc thút thít. Cô đã cố gắng không có khóc ra thành tiếng, sợ chú Hào sẽ nghe thấy được. Bên trong nhà của chú Hào thì đã nói vọng ra. Mình ơi, tôi hâm đồ ăn rồi tắm nhanh nhanh đi vào ăn cơm với cả tôi cho nó vui này. Cô hát nghe thấy chú Hào gọi thì giật mình vội gạt đi cái rằm đước mắt còn lăn giả trên má rồi đáp. "Vâng, đợi tôi một chút, tôi chưa kịp cởi đồ mà, ông đã kêu tôi vào ăn cơm rồi." Cô Hát dùng cái gáo rửa múc nước rọi vào người. Từng gáo nước rọi vào cô Hát, cô trà người thật mạnh, giống như cô muốn gột rửa đi những thứ nhơ nháp mà tên Kha đã để lại trên người của cô vậy. Đặc biệt là bộ phận bên dưới. Cô cứ múc từng gáo nước rọi vào bên trong cố gắng mài hết tất cả những thứ ô uế mà tên Kha đã để lại cho cô. Mất có độ tầm 15 phút sau, thì cô nghe thấy tiếng đằng hắng của chú Hào bên trong nhà thì mới dừng lại. Cả người của cô bây giờ đỏ ửng lên vì cô đã chà rửa nhiều quá. Cô vội vàng mặc bộ đồ bà ba vào trong người rồi đi vào bên trong nhà. Vào trong nhà chú Hào đã dọn cơm ra cái mâm, méo mó từ lúc nào rồi vậy. Trên mâm chỉ có một tô canh và vài ba con cá khô mà thôi. Hai vợ chồng của chú ngồi xuống mâm cơm, người gắp, người đưa, mâm cơm tuy đạm bạc nhưng lại chan chứa tình thương của cả hai người. Sự việc Cô Hát bị Tên Kha làm nhục trôi qua đầu đó đã được 20 ngày. Cô Hát vẫn sợ Tên Kha, nên những ngày tiếp sau đó thì cô đi đâu cũng đều có chú Hào đi cùng. Nếu không có chú Thì cô cũng luôn tìm cách đi chung với người khác. Còn tên Kha thì từ ngày làm chuyện bậy với cô thì hắn cũng chẳng có cảm giác gì với cô nữa, cho nên cũng chẳng có thấy hắn tìm cô. Có một ngày vào một buổi chiều tối, hai vợ chồng cô đang ăn cơm. Khi đưa con cá khô lên miệng thì bỗng nhiên, cô hát cảm thấy buồn nôn vô cùng. Cô thả cái chén cơm đánh xoảng xuống giin mâm, rồi chạy vội ra bên ngoài nôn khan. Chỉ có nước ra chứ chẳng có gì cả. Chú Hào đi ra theo sau, đưa tay lên vỗ vỗ vào lưng của cô. Chú hỏi: "Kiều Minh, mình có làm sao không vậy? Sao hôm nay chưa ăn cái gì mà lại ói dữ vậy chứ? Uống miếng nước đi mình." Cô Hát nhận ly nước từ tay của chú Hào đưa qua, cô súc miệng mấy cái rồi nói: "Tôi cũng không biết gì nữa. Mấy ngày nay cứ có, có cái cảm giác ăn cái gì vào tôi cũng nghe thấy cái mùi tanh quá vậy." Hai vợ chồng đi vào bên trong nhà. Nhưng nhìn vào mâm cơm, là cô lại oe lên mấy cái nữa, rồi bụm miệng chạy luôn. Chú Hào nhìn cô nôn khan như vậy cũng lo, cho nên chẳng còn tâm trạng gì để mà ăn cơm nữa. Chú dẹp mâm đi luôn. Chú vào nắm gạo, rồi nhóm bếp lên nấu cháo cho cô. Hồi tối qua chú có bắt được mấy con ếch, nên chú làm thịt nấu cháo cho cô. Từ khi nôn tới giờ cô hát đi vào trong giường nằm bẹp ở trên giường. Miệng thì lâu lâu e hèm lên một cái vì đã bị chua cổ. Thấy chú Hào đi vào bên trong thì cô bỗng kêu lên. "Mình này, tôi thèm trái bần chua quá. Mình ra ngoài hái dùm tôi mấy trái đi." Chú Hào ngạc nhiên vô cùng, vì tự nhiên vợ của mình lại đòi ăn bần sống. Bần sống thì chua vô cùng, nhưng thương vợ nên chú chạy ra bên ngoài cầm theo cái giỏ bằng tre, chạy ra bờ kênh hái cho cô một giỏ tre là trái bần to chạy nhanh về bên nhà, đưa vào buồng cho cô Hát, chú Hào nói: "Đây đây đây đây, mình. Tôi hái bành về cho mình rồi đây này. Mình dậy xem làm gì nữa đây?" Cô Hát nhìn thấy giỏ bành thì mắt như sáng lên, cầm cả trái đưa lên miệng cắn rồi nha nhồm nhoàm, giống như chưa bao giờ được ăn vậy. Chỉ cắn có mấy cái là hết cả một trái. Cô lại đưa tay lấy thêm một trái nữa. Chú Hào đứng nhìn cô mặt mặt nhiên vô cùng. "Chú Hào?" "Hả?" Chứ không chua hả mình Bình thường mình làm gì mà ăn được như vậy chứ Cô hát nói Đâu có chua đâu, ngon lắm Mình ăn thử xem Chú Hào tin lời của cô đưa một trái bần lên miệng Cắn một cái thật mạnh Một dòng chất lỏng chua lè Từ trong trái bần trào ra Chú vội ném nó xuống dưới đất Rồi phù phù thổi ra bên ngoài Chú ngóc đầu dậy trách cô hát Trời đất ơi Chua như vậy mà sao bảo ngon hả trời Thôi đừng có ăn nữa Tôi múc cháo cho mình ăn Chú Hào đi xuống dưới bếp, bưng lên một chén cháo ếch nóng hổi cho cô hát. Chú nhìn vào cái giỏ tre, số bần lúc nãy chú hái giờ đã đầy giỏ, mà bây giờ thì đã vơi đi một nửa rồi. Nghe truyện hot nhất tại doctruyenaudio.net